ngồi là một mình trong phòng ăn phan ứa gan nhìn theo hiên mặt ăn đăn lại bàn tay cầm lon bia run run theo nhịp thở dồn dập ăn vốn là người trầm tĩnh ít nổi nóng thế mà bây giờ cơn giận cũng phải bùng lên chỉ vì thái độ của hiên vừa là người bảo trợ vừa là người ăn lớn phan tự thấy mình có uy quyền đối với hiên cho nên việc hiên Cãi lại Phan, chứng tỏ hiên vừa hỗn sược vừa vô ơn. Từ đó suy ra, Phan lại càng tin rằng những điều thằng Tâm nói về sự bạc bẽo của hai chị em là hoàn toàn đúng. Anh đưa lon bia lên miệng, tu một hớp lớn rồi lẩm bẩm một mình. Với mình mà nó còn tệ như vậy huống chi là đối với thằng chồng lai like kia. Dứt câu. Phan lừa đờ đứng dậy và chán nản bỏ ra thềm. Anh cúi nhìn xuống chân đăm chiêu suy nghĩ một lúc Rồi bước xuống sân Thơ thẳng đi tới đi lui Lòng buồn bời vậy. Trong phòng Hậu đã thức dậy ngay Từ lúc nghe tiếng xe của Phan chạy vào cổng Chị ngồi bật lên Sang buồng tắm rửa mặt và chảy đầu Nghe hai anh em nói chuyện ở bàn ăn Hậu định chạy ra để hỏi Phan một vài câu về Tâm Nhưng chưa kịp Thì Hiên đã nổi giận Bỏ vào phòng Nhìn nét mặt nhợt nhạt của em Hậu ngạc nhiên hỏi Mày nói chuyện gì với anh Phan mà lớn tiếng vậy Hiên ngồi xuống mép giường hầm hầm đáp: Thì cái chuyện thằng Tâm chứ còn chuyện gì nữa Anh ấy cứ bảo Là vì em muốn quên đi quá khứ Cho nên vừa tới phi trường Là đuổi thằng Tâm đi bực thật mở mồm ra là khen nói hiền lành tử tế chả biết cái gì hết hậu lo lắng nhìn em mày không có nói cho anh, cho ăn phan biết về cái vụ đó chứ hiên ngắt lời chị đời nào em nói hậu thở phào đứng dậy bước ra ngoài điều mà hậu sợ nhất là hiên trong lúc nóng này có thể phun ra cho phan biết thằng tâm đã nhiều lần ngủ với chị Ngồi trên máy bay Hậu đã dặn đi dặn lại với em Xem hành bi ấy Là một lầm lặn nghiêm trọng nhất Trong cuộc đời gần 40 năm của Hậu Cái dĩ vãng ấy Hậu cần phải giấu kín Cần phải quên đi Để bắt đầu cuộc sống mới Mặc dầu Hậu biết rằng Không tiết lộ cho fan biết điều ấy Thì khó có thể chứng minh được Thằng Tâm là đứa mất dạy Bỏ em Một mình trong buồng Hậu đẩy cửa bước ra sân. Thấy Phan đang ngồi sổ bên cạnh một khóm hoa. Đưa tay lơ đãng, ngắt những chùm hoa vàng, quăng xuống gốc. Hậu đến bên cạnh, ngồi xuống và dè dặt hỏi. Anh đi làm về sớm thế. Phan quay sang, gượng cười. Có việc đi ngang nhà, tí nữa anh lại phải ra văn phòng rồi. Lưỡng lự một chút. Hậu hỏi nhỏ. Thằng Tâm vừa điện thoại tìm ăn. Sao nó lại biết cái số phone của ăn? Bộ ăn cho nó hả? Phan đứng dậy, nghiêm mặt nói. Hiên nó cũng hỏi anh điều này. Đúng, anh vẫn liên lạc với nó. Hôm chị em cô đến bỏ nó ngoài phi trường. Chính anh chạy ra đón và gửi nó ở nhà một người bạn. Khi ăn ký tên bảo trợ chị em cô Có cả nó cùng đi theo Chị em cô không thích gặp nó Đó là quyền của hai cô Nhưng anh thế anh có một phần Nào đó trách nhiệm Anh cũng muốn mang tiếng là đem con bỏ chợ Hậu Cố giữ giọng bình tĩnh Chúng em Mà không muốn gặp nó Là vì có lý do chính đáng Chứ không phải là vì không thích nó Hay là chúng em cố tình phủi tay Tại nó Chứ đâu phải tại chúng em Nó thật với anh, em không cần, nó tự tế, em chỉ cần nó bình thường như mọi người. Em đã mang, nó về đây, ở chung rồi. Phan ngờ vực hỏi, Nó làm gì mà cô bảo là nó không tử tế? câu hỏi làm hậu đau nhói trong lòng, Bởi nó gợi lại vết thương, Mà hậu đang cố hàn gắn. Hậu cúi đầu nói nhỏ, Có nhiều chuyện mà nó tế nhị quá Em không biết Nên kể với anh thế nào Mà Thôi Im lặng một chút Phan Quay sang nhìn học đột nhiên hỏi Thế hồi gặp nó Điều đình để làm hôn thú với Hiên Cô hứa trả Giá cho nó bao nhiêu cây vàng Hổ ngơ ngác nhìn Phan Vì thắc mắc bất ngờ của Phan Câu hỏi đó chứng tỏ rằng thằng Tâm Nó đã kể lại với Phan Đổ mọi thứ chuyện Và rõ ràng là Phan nghiêng hẳn tình cảm về nó Hậu gần giọng nhấn mạnh Hứa cái gì mà hứa Ngã giá là 13 lượng Hai bên cùng thỏa thuận Đồng ý với nhau như vậy Phan tiếp tục tấn công một cách tàn nhẫn hơn Thế cô đã trả đủ cho nó 13 lượng hay còn thiếu Anh biết cô không kẹt tiền Vì trước khi đi cô đã bán nhà bán tiệm nhưng nếu cô cần thì ăn cho cô mượn thanh toán giết món nợ đó đi rồi cắt đứt liên lạc với nó cũng được để mệt khỏi ái náy hậu thấy nghẹn như vừa bị bóp cổ hậu không ngờ một người coi bề ngoài thông minh như fan mà lại bị thằng tâm đầu độc tức hơn nữa là fan đứng về phía người ngoài tin người ngoài Hơn người trong nhà Hậu đặt bàn tay lên ngực Cố xoa bớt nỗi quẩn ức Trong lòng rồi run run giải thích Nó bảo với anh là em còn thiếu nó à Thưa anh Ở Việt Nam không giống ở bên này đâu Nếu em mà không trồng đổ 13 cây vàng cho nó Thì đời nào nó chịu ký hôn thú với con hiên Thiếu nó một chỉ cũng không được Chứ đừng nói đến cả chục cây vàng nó đã vậy Còn người trung gian dắt mối nữa Toàn những tay có sạn trong đầu. Ăn của họ đâu có được ăn. Phan chưa tin lời của hậu. Nhưng ngại cật vấn thêm. Anh đổi đề tài hỏi tiếp. Thế nhưng tại sao vừa đến phi trường Chị em cô lại bỏ nó ngay là thế nào. Hậu đáp ngay. Là vì ở bên phi nó là thằng khốn nạn. Chúng em nhịn nó như nhịn cơm sống. nó thật với ăn Đến máy bay. Là chúng em đã không muốn nhìn thấy mặt nó nữa rồi Điều này thì đúng như lời Tâm kể với fan, Cho nên fan lại càng tin Là nó nói sự thật Anh hỏi Thế nó làm gì mà cô bảo nó là thằng cố nạn Hậu ứa nước mắt đáp Chuyện dài dòng lắm Em không thể nói được Nhưng em cho anh biết Em chưa đâm nó chết là may lắm rồi Rồi Hậu bỏ Phan đứng đó Bước nhanh vào nhà Hiên đang nằm trên giường Ngóc đầu dậy nhìn Hậu Và biết ngay là Hậu Cũng vừa Cãi nhau với Phan Vốn tính nóng nảy Hiên đề nghị Em thấy mình Không ở đây được lâu nữa đâu Thôi Dọn nhà đi đi chị Để em nhờ Jimmy kiếm nhà Cho chị em mình Hậu ngồi xuống bên em thở dài Chắc cũng đành phải vậy thôi Rồi hậu khom người xuống Nói nhỏ với em Có điều tao dặn mày Dù thế nào đi nữa Thì cũng không được cho an Phan biết Cái vụ kia Nhớ chưa Hiên gật đầu nhấn mạnh Em nhớ mà đời nào em kể chuyện nó ra Chính vì vậy Em nghĩ chỉ có cách Chọn đi ở riêng là chắc ăn hơn cả Rõ ràng ăn fan Tin nó hơn mình Thế thì mình ở đây Làm gì nữa Hậu không nói nữa Chị bước ra cửa sổ Trông ra khu vườn phía sau Và không biết đây là lần thứ bao nhiêu Hậu man mác ân hận Vì đã quyết định đi Mỹ Bỗng có tiếng điện thoại lăn lằn vang lên Làm hậu giật mình Quay phát lại Vì sực nghĩ ngay đến thằng Tâm Hậu mở to mắt nhìn Hiên chờ đợi Hiên cũng đưa mắt nhìn lại và trời chuông reo lên. tiếng thứ năm, nàng mới nhấc ống nghe. nhưng ở đầu dây bên kia là một giọng đàn ông rất lạ. hello, tôi muốn nói chuyện với cô mỹ liên ạ. hiên ngồi thẳng người lên và lại ngước mắt nhìn hậu. bình thường, ai quen nàng cũng gọi vắn tắt là hiên. chứ hai chữ mỹ hiên nàng chỉ dùng khi đứng trên sân khấu. Không hiểu tại sao người đàn ông lạ mặt này Lại biết đến cái tên đó Nàng hồi hộp đáp Vâng Tôi là Hiên đây ạ Bên kia reo lên một cách thân mật hơn À vâng Cô Mỹ Hiên Tôi là Hoàng Cảnh Chủ phòng trà Venus Cô mới qua Nhưng chắc cũng đã nghe nói Đến phòng trà Venus của tôi Cả thành phố Phòng trà đóng cửa hết rồi Chỉ còn Mình tôi Hôm nay tôi liên lạc với cô Để mời cô cộng tác Cô hát cho phòng trà của tôi Và mỗi huyết ken Được không khi lặng người mừng rỡ Đang ngồi sát mắt Nào Lê từ từ ra mép giường Rồi đứng dậy Khá lâu Nàng mới run run hỏi Thưa ông Thế sao ông biết em à Hoàng cảnh cười Ồ oh, Anh Jimmy Tường Giới thiệu cho tôi Tôi chưa nghe cô hát bao giờ Nhưng Jimmy đã giới thiệu thì chắc chắn là cô phải hát hay Tôi biết Jimmy là người có nhận xét rất sắc bén Hiên trước mắt cảm động Thưa ông, bao giờ em bắt đầu hát à Hoàng cảm đáp Thế này nhé Tôi muốn mời cô cộng tác lâu dài Có hợp đồng đàng hoàng Cho nên nói chuyện vắn tắt qua điện thoại cũng không tiện Thế bây giờ cô có bận gì không? Nếu không Thì tôi chạy lại đón cô đến phòng trà của tôi cho biết Nhân tiện Ban nhạc đang giật ở đấy Cô đến đó hát thử cho họ ve nghe bài bài Hoặc nếu cô gọi được Jimmy Nhờ anh ấy đưa cô đến thì càng tốt Cuối tuần này Cô có thể bắt đầu được Hiên sung sướng đáp ngay Thưa ông Anh Jimmy bữa nay bận Xin cảm phiền ông Đến cho em quá giang vậy Được không ạ? Vâng, cũng được Cô sửa soạn đi, tôi đến liền Đọc xong địa chỉ Cô của... cho hoàn cảnh xong Hiên gác máy Rồi ngồi phịch xuống giường Đầu óc quay cuồng Với bao nhiêu ý nghĩ hỗn độn Đường văn nghệ Bước đầu đã thanh thang Jimmy đã nói với nàng Về phòng trào Venus Ngay từ hôm Gặp nàng lần đầu tiên Và dĩ nhiên cũng giống như bao nhiêu các ca sĩ khác nấc thang đầu tiên Mà Hiên Muốn đặt chân lên Là sân khấu phòng trà Ở đó Nàng vừa coi như là chỗ tập giật Vừa có dịp làm quen với khán giả Nàng chỉ không ngờ Tiếng nói của Jimmy Lại có mãnh lực đến như vậy Một ông chủ phòng trà Chưa hề nghe Hiên hát dựa vào một lời giới thiệu mà đã dám mời cộng tác. Và như vậy, cũng có nghĩa là giọng hát của nàng phải đặc biệt lắm, mới làm cho Jimmy khổ công vận động để đưa nàng lên. Hậu, đứng tựa cửa sổ, từ nãy đến giờ theo dõi mẫu đối thoại giữa em gái và người nào đó, cũng hồi hộp không thua gì. Em, chị nóng lòng, chở hiên gác máy để hỏi ngay. Ai vậy? Ai người mày đi hát vậy? Hiên ngước lên hắn diện đáp. Ông chủ phòng trà Venus cùng với câu nói ấy, Hiên nghĩ ngay đến Hảo. Bà chị dâu xem chừng không có thiện cảm với Hiên, nhất là thấy Hiên không lo học hành hoặc kiếm việc làm mà chỉ rong chơi, bàn chuyện hát sướng. Mấy hôm nay lại thấy Jimmy ngày nào cũng tới đón Hảo. càng ngứa mắt nhưng ngại lên tiếng ngăn can hảo thường xa gần nhắc đi nhắc lại tại bản ăn một câu nhận xét tiêu cực làm hiên rất bực mình hát chơi chơi thì được chứ nếu muốn trở thành ca sĩ thì phải có giọng đặc biệt những buổi họp mặt karaoke ngay tại nhà mỗi khi hiên lên hát hảo thường có thái độ lặn nhạt một cách cố ý chẳng hạn quay sang nói chuyện với người bên cạnh hoặc ngang nhiên đi tới đi lui ngay trước mặt Hiên thái độ của Hảo làm fan đôi lúc ngượng với em và xấu hổ với khách anh nhiều lần chừng mắt làm hiệu nhưng Hảo cứ lờ đi sự thách thức ấy làm Hiên càng nóng lòng muốn trở thành ca sĩ muốn đứng trong vùng hào quang sân khấu ít ra để Hảo phải công nhận cái tài của Hiên nàng định tâm Lát nữa đây Khi gặp chủ phòng trà Nếu mọi chuyện êm xuôi Thì buổi trình diễn đầu tiên Bắt buộc Hiên Phải mời cho bằng được Phan và Hảo Đến dự Chỉ cần hình dung đã án mắt của Hảo Nhìn Hiên trên sân khấu Hiên đã thấy đê mê mãn nguyện Như vừa trút được một gánh nặng Đè từ lâu trên ngực Hậu háo hức Bước lại gần chố mắt hỏi Sao nguy biết Mày mà mời nhỉ Anh Jimmy giới thiệu Anh đấy có uy tín lắm Chích lời Nhìn tiếng dậy Vừa đi nhanh sang phòng tắm Vừa bảo chị Ông ấy lại đón em bây giờ đây Đưa em lại phòng trà để tập với ban nhạc Hậu mừng cho em Léo đéo Bước theo Đứng ở cửa buồn tắm Và cẩn thận dặn Mày hát cũng đã lâu rồi Nhưng chỉ hát vớ hát vẩn cho bạn bè nghe thôi Bây giờ mới là lúc bắt đầu hát thật Cẩn thận, đừng để người ta thất vọng Nhưng mà Việc đầu tiên là phải điện thoại cảm ơn Jimmy đã Nhớ Lựa bài tổ mà hát Chớ có hát bài mới Hôm nào mày hát Tao sẽ đi nghe Đừng để tao mất mặt Hiên cầm thỏi son Mở to mắt Nhìn mình trong gương vui vẻ bảo chị bằng một giọng rất tự tin, ui thiếu gì người hát thẹn em mà vẫn nổi tiếng, nếu em hát đó dở thì anh Jimi đâu có dạy gì mà giới thiệu với phòng trà là mất tiếng anh đấy, điều ông ấy nhận cho em hát thường trực thì dù muốn ở đây cũng không tiện, tại vì em phải về khuya Chị em bình dọn ra Thuê nhà riêng là vừa Hậu gật đầu An tâm khép cửa buồng tắm lại Cho em trang điểm và thay quần áo Hậu trở lại buồng Ngồi vào bàn Viết tiếp lá thư dở ra Một lúc sau Hậu nghe tiếng xe chạy vào sân Và giọng hiên từ ngoài cửa hân hoan nói vọng vào Em đi đây chị Hậu ơi Hậu xô ghế đứng dậy Chạy nhanh ra Để nhìn mặt người đến đón hiên nhưng chị không trông thấy rõ vì hoàn cảnh vẫn ngồi yên trên xe để mặc Hiên tự mở cửa leo lên chiếc Lexus màu đen lăn bắn ra cổng rẽ trái lao vút đi hậu mới quay vào và lại tiếp tục viết thư hoàn cảnh đưa Hiên đến thẳng phòng trà Hiên để ý thấy ông ta cũng chạc tuổi Jimmy trên C40, mươi dáng điệu nghiêm chỉnh ăn nói lịch sự Và không quá bồ vọc đối với phụ nữ như Jimmy Dường như ông chú tâm nhiều về business Chứ không ham vui như Jimmy Ông đưa Hiên vào văn phòng Sát bên hôn sân khấu Khép cửa lại để tránh bớt tiếng nhạc Rồi mời nàng ngồi và bảo Phòng trà thì chỉ mở cửa vào thứ 6, thứ 7 Ngoài những ca sĩ thường trực Mỗi tuần tôi cố gắng tăng cường thêm một hai ca sĩ từ Nam Cali lên Chẳng hạn như tuần này sẽ có Tuấn Ngọc này. Cô coi tờ quảng cáo, tôi giá ở ngoài cửa thì thấy. Khi hồi hộp, hỏi lại. Thưa anh, anh cho em hát cả thứ sáu lẫn thứ bảy hay là Hoàng Cảnh ngắt lời? Vâng, cô sẽ là ca sĩ thường trực của Venus. Nay mai, khi cô nổi tiếng rồi, người ta sẽ mời cô đi show. Nếu cô bạn đi show thì cứ việc đi. Nhưng tuần nào cô đi show... Thì tôi sẽ trừ tiền tuần đó Hiên chấp mắt gật đầu Có ai khi mới đi bắt đầu hát Mà nghĩ đến tiền đâu Khói sợ Bao giờ cũng chỉ là một sở thích Một đam mê Rồi khi đã có tên tuổi Được thiên hạ khắp nơi níu kéo Thì lúc ấy Mới tự lên giá vùn vụt Hiện Hiên đang đứng Ở bậc thẻm thứ nhất Được chủ phòng trà cho hát là mừng lắm rồi Dù là hát free, nhưng nghe Hoàng Cảnh nhắc đến chữ tiền, nàng cũng tò mò hỏi. Thưa anh, thế anh trả lương tháng hay là tính theo từng đêm? Hoàng Cảnh vẫn người phân trần. Cô cũng biết, ca sĩ mới thường là hát chùa, không có thủ lao. Nhưng riêng trường hợp của cô thì mỗi weekend tôi sẽ trả cho cô một trăm rưỡi. Có như chút định để cố đổ xăng Nhiều người hát cả mấy năm Mới được trả như thế hiên gật đầu mừng rỡ Nàng cũng biết như vậy Chính nàng khi qua đây Chỉ mong được hát chùa một thời gian Rồi từ từ mới tiến lên chuyên nghiệp Không ngờ bước đầu Đã gặp ngay ông chủ rộng lượng Nhận ra tài năng của mình Nàng nghĩ đến hậu Và Jimmy Dự định lát nữa sẽ phone ngay Để báo tin mừng Hoàng cảnh kết luận Thế cô bằng lòng chứ Vâng Bây giờ cô ra tập với ban nhạc đi Để tôi đưa cô ra giới thiệu cho họ biết Vừa nói hoàn cảnh Vừa số ghé đứng dậy Và mở cửa văn phòng bước ra ngoài Ông vẫy tay Làm hiệu bảo ban nhạc ngừng đánh Rồi đưa Hiên lại Giao cho trưởng ban Đang đứng Sau chiếc kỳ bò ông không hỏi hiên sở trường loại nhạc gì cũng chẳng bận tâm ở lại để nghe hiên hát như thông lệ mỗi khi duyệt xét tài năng của một khuôn mặt mới ông cầm sâu chìa khóa lắc lắc trong tay rồi bảo hiên cô cứ ở đây tập hát nhé tôi có việc phải đi một lúc rồi sẽ quay lại trong trường hợp nếu mà cô cần về sớm thì mấy anh em trong ban nhạc sẽ đưa cô về dứt lời ông hoàn cảnh bước xuống khỏi sân khấu Và theo lối cửa hông Ra bãi đậu xe Ông phải Đi gấp Là bị Jimmy Tường Đang chờ ông Ở ngoài quán cà phê Việc ông nhận Cho Hiên hát Hoàn toàn Là do Jimmy Sắp xếp Và điều định Bởi vậy Ông không cần Phải thử tài của Hiên Phòng trà Venus Của ông Từ vài năm nay Vẫn sống trong tình trạng thoi thóp. Chết Thì không chết hẳn Mà sống mặn Thì chắc chắn là không bao giờ sống mặt cái thời bạn son đấy đã qua mất rồi nền kinh tế suy thoái dân chơi hết tiền khiến người ta giành dụm để về tìm binh quang trong nước cho nên ai cũng ngại tiêu tiền ở hải ngoại tất cả những thứ ấy đã làm cho Venus cứ khạch khử như người bệnh thiếu thuốc năm khi mười họa gặp những dịp long weekend tăng cường ca sĩ may ra mới lời được chút điện hoàng cảnh cũng đã nhiều lần chán nản toan đóng cửa để trở về nghề cũ là nghề nấu cơm tháng thế nhưng ông vẫn cảm thấy tiếc vì làm phòng trà dù sao cũng vui hơn mà lại có cái thế đứng bảnh bao hơn trong cộng đồng ít ra là ông cũng tự cảm thấy như vậy bởi thế ngày nào còn cầm cự được thì dứt khoát là ông Vẫn sẽ cầm cự Cho đến khi chút hơi thở cuối cùng mới thôi Bạn bè của Hoàng Cảnh, Nhiều người có cái nhìn thực tế Cứ ngạc nhiên hỏi ông Là tại sao không đổi nghề Ông thường nhắc đi nhắc lại Một câu trả lời Cả thành phố thì chỉ Còn có mỗi một chỗ để đi chơi Tôi dẹp luôn Thì mấy dân ghiền nhảy đầm Lấy chỗ nào mà nhảy Nói thế thế nhưng trong thâm sâu Cái động cơ thầm kín ến ông duy trì Venus là vị chính ông cũng thích hát. Ông không mê gái, chẳng bao giờ gỡ gạc ca sĩ, chỉ có mỗi cái thú là lâu lâu lên điều khiển chương trình và hát một vài bản nhạc tiền chiến. Chẳng lẽ niềm vui khiêm tốn ấy cũng bị dẹp luôn hay sao? Ông hát không hay, không sợ lại thêm bút nhà không thiên. Khán giả rất ít vỗ tay. vài chữ lác đác vài tiếng cổ vũ lịch sự. Cho các ca sĩ ngồi bên hông sân khấu, tùy vậy ông bất cần, ông hát cho ông chứ không cho người khác, giống như người hát karaoke chủ yếu để chính mình giải sầu chứ không phải để biểu diễn. Xe dừng lại chiếc quán cà phê Hoàng cảnh nhìn vào, ta thấy Jimmy đang ngồi ở sát cái bàn cửa sổ quán vắng Hoàng cảnh tiến lại tự động, kéo ghế ngồi đối diện và kể Tôi vừa nói chuyện với cô ấy rồi Đúng như ông dặn Bây giờ cô ấy đang tập hát ở đằng phòng trà Ông có muốn lại rước cô ấy Thì lát nữa ông đến Jimmy hắn diện hỏi Ông thấy Mỹ Hiên ra sao, được không? Hoàng cảnh hở hững Tôi chưa nghe hát Nhưng cô ấy đẹp, lên sân khấu chắc là nổi Jimmy hỏi thêm Ông có nói với nó là do tôi giới thiệu không? Dĩ nhiên Rồi hoàn cảnh nhập đề Chỉ tay nhắc Jimmy Tôi phải đi ngay bây giờ Ông đưa tiền cho tôi Thì cứ uống cái gì dĩ đã Không được, nhiều việc lắm Không ngồi được Gọi người làm Renovation cho cái sân khấu Để kịp cuối tuần này Jimmy bóc bóc Lôi ra một sắp tiền trao cho hoàn cảnh. Hoàn cảnh cẩn thận đếm từng tờ rồi ngẩng lên, chúa mắt hỏi Jimmy. Sắt chỉ có 600. Jimmy chỉ giết thuyết phục. Ông nói mỗi quý ken trả cho Mỹ Hiên rưỡi đô, mỗi tháng 600. Như vậy thì đúng rồi chứ còn gì nữa. Ông vừa có ca sĩ mới. Vừa được tiếng là trả thủ lao rộng rãi cho nó Mà kỳ thực đó là tiền của tôi Ông có mất gì đâu Tôi đảm bảo với ông là Mỹ Hiên sẽ nổi tiếng Sẽ đem khán giả lại cho ông Ông phải nhìn xa một chút chứ 200 bạc mà nhập nhò gì Hoàng Cảnh Quăng sắp tiền đến mặt bàn lặn lùng nói Không được Sáng nay tôi với ông Đã thỏa thuận xong rồi Không có thay đổi gì nữa cả Ông cũng biết Là tôi dư ca sĩ Mà muốn nhận thêm Tất nhiên Là tôi phải tuyển rất kỹ Chỉ vì ông bằng lòng Chi tiền Tôi mới nhận cô Mỹ Hiên Tôi cũng chẳng cần biết Cô ấy có hát được hay không Nhưng Tôi đã hứa Thì tôi cứ làm đúng như vậy dứt khoát mỗi tháng Ông phải đưa cho tôi Một ngàn đồng Sáu trăm trả cho Mỹ Hiên Bốn trăm trả cho tôi Bốn trăm là nhẹ Thiếu những người sẵn sàng Trả tôi cả ngàn đồng để xin hát Ông cũng biết mà nãy ông Tôi mới cho cô ấy hát ở phòng trà của tôi nãy ông tôi mới đứt thân Điện thoại cho cô ấy Dù Đâu có biết cô ấy là ai Mà tôi nói trước Cứ đầu tháng là ông phải đưa tiền cho tôi Đầu tháng mà nếu tôi không nhận được tiền Là tôi cho cô ấy nghỉ ngay Jimmy ngượng ngùng xuống nước Bạn bè cả mà ông chơi ép nhau quá Tôi giới thiệu cho ông Người có thực tài chứ đâu có phải dân cả chết Hoàng cảnh vẫn quả quyết lắc đầu Không được Tôi nói một ngàn là một ngàn Jimmy khổ sở. Hay là bớt tiền cắt xe Trả Mỹ Hiên Mỗi tuần 100 thôi hoàn Cảnh trợn mắt nhấn lại Ông đừng quá giỡn, Lúc nãy tôi đã nói với cô ấy là rưỡi. Tôi không muốn rút lại Không dễ ở địa vị của tôi Mà lại so kè mấy chục bạc Jimmy thở dài Thôi được rồi Ông cứ cầm trước 600 đi Còn 400 nội ngày mai tôi sẽ đưa cho ông Nhưng ông nhớ Là chuyện này chỉ có mình ông với tôi biết thôi đấy Ông đừng có tiết lộ ra ngoài Hoàng Cảnh nhét tiền vào túi và bảo Ông không cần phải dặn Bữa nay là thứ tư Tối thứ sáu Mà ông không đưa nốt cho tôi bốn trăm Thì cô Mỹ Hiên Không lên sân khấu Có vậy thôi Dứt lời Ông đứng dậy Bắt tay Jimmy Và khện khạng bước ra cửa Nhưng mới được vài bước Ông sực nhớ ra một chuyện quan trọng Quay trở lại Móc túi lôi ra một tờ giấy và trao cho Jimmy Quên, còn bộ quảng cáo nữa Ông cũng phải tự lo lấy Ông lại ngay Tỏa báo bây giờ mới kịp Chiều mai thứ năm báo ra rồi Tôi mới soạn sơ sơ Ông xem, có cần phải thêm bớt gì không Ông nhớ chi tiền quảng cáo Đừng để họ đòi tôi Tối thứ 6, Mỹ Hiên ra mắt lần đầu tiên Ông nhớ rủ bạn bè đi và ủng hộ gà nhà Jimmy Đỡ tờ giấy mở ra xem Mặt nhăn nhó đau khổ Vì lao vào cuộc chơi tốn kém quá Mà chả biết có nên cơm cháo gì không Hoàng cảnh thấu hiểu tâm trạng Jimmy Vỗ vai an ủi. Ông lời quá mà Mấy bữa nay ông đưa nó đi chơi Sướng thí mẹ Tôi thì có sơ muối gì đâu Nó mới sang Còn đang ngơ ngác Ông chơi như thế là tuyệt chiêu rồi Làm sao mà nó biết được Chứ tôi hỏi Ông chưa đưa con người ta đi thu video Mà đã đưa Đi quay video để làm gì Thu hình chỉ là lip sync Nhép miệng Hát theo bài Chưa có CD thì lip sync cái gì Jimmy Nháy mắt cười Ông biết thì để bụng Đừng có nói ra, bẻ mắn hết. dứt lời, Jimmy cầm sâu chìa khóa. Cười cười, tiến lại quẩy trả tiền.